các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. h a y nữ nữa, mình nghĩ có muốn xẻ ra làm tiêu bàn cho phòng thực nghiệm cũng không xong. Thế mà cậu còn nghiên cứu nó. Hình rất ngạc nhiên, nhưng cô chợt hiểu ra ngay. Chúng mình nhìn thấy không phải cùng chung một cái xác, cái xác xấu xí mà các cậu nhìn thấy lúc ban ngày chắc chắn đã xử lý rồi. Mình nhìn thấy một cái bàn xác rất đẹp mắt. cơ thịt và mạch máu đều rất rõ ràng, mỗi bộ phận đều gắn biển chú thích bằng chữ hán và chữ la tinh. mình cho rằng trên đời này không thể tìm thấy một công cụ học giải phẫu tốt hơn nó. cả ba cô gái kia đều s ừ n g sốt. thật thế sao? hình dân ba cô bạn trở lại căn phòng nhỏ vừa nãy, cô lại phải kinh ngạc thêm lần nữa. giữa căn phòng không hề có tủ kính nào cả, mà là một chiếc giường sắt. trên giường là một cái xác cũ giống như chu mẫn vừa nói cơ thịt của nó hầu như không còn chỗ nào lành lặn lại còn đang bốc mùi t h u m thủ này hình có phải cậu đã bị sốc khá mạnh vì căn bệnh của s à n h không viêm gan a đâu phải căn bệnh vô phương cứu chữa chỉ nghỉ ngơi vài tháng là ổn cậu đừng nghĩ ngợi quá nhiều kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe chu mẫn ôn tồn khuyên hình hình quá ngạc nhiên vẫn chưa hoàn hồn ngập ngừng một hồi rồi mới bắt đầu nói ý cậu là cái đầu mình thiếu tỉnh táo nên đã có ảo giác à cậu đừng nói bừa mình rất tin ở đôi mắt trí nhớ và cả tinh thần trí tuệ của mình nữa t h ấ y hình có vẻ bực dọc trần hy vội nói không phải mẫn nói cậu có bệnh mà ý là vì cậu quá mệt mỏi và lúc q u a thế này dễ bị giống như n g ổ mê nhìn các thứ kỳ dị quẳng có thể nói là tại cậu đã quá mệt i m à i học môn giải phẫu. h ì n h ngắt lời, k h ỏ i phải nói nhiều nữa, ừ thì mình lầm cẩm ngủ mê, muốn nói gì cũng được. sắp tắt đèn rồi đấy, nếu về muộn thì ký túc xá sẽ khóa cửa mất. Về thôi. h ì n h nằm trên giường, mãi vẫn không ngủ được. Cô ngủ sao nổi? Một tiêu bàn cơ thể rất bắt mắt và một cái xác giữa nát chết khiếp. đang chập c h ò n hiện lên trong óc cô. Cô dường như lại nhìn thấy Mẫn và Hi đang cười nhạt. Khi nhận thức của một con người đang rối loạn, thì người đó đương nhiên trở thành đối tượng chế nhạo của mọi người. Cách duy nhất để làm rõ sự thực là lại đi xem một lần nữa. Có lẽ chụp ảnh ghi lại sẽ là một chứng minh, là một chứng cứ t ố t n h ấ t Bỗng mật h ồ i chuông reo r ồ n rập. thì ra là tiếng chuông đồng hồ báo thức của cô. cô ngờ ngờ ấn nút dừng chuông rồi nhấn nút đèn soi mặt trước đồng hồ điện tử. đồng hồ chỉ rõ ràng là 12 giờ. mình thường đặt chuông báo thức lúc 6 giờ sáng kia mà. sao chuông lại reo vào lúc này nhỉ? nhưng cô lại nghĩ ngay rằng đến khu nhà giải phẫu vào lúc này chính là điều tối kỵ. u ầ n trước mình bị s à n h l ừ a đi đến, tuy chẳng có ma quỷ gì. nhưng rút cuộc chỉ là chuốc lấy sự kinh hãi vô tận và lại cô vẫn còn nhớ lời dặn dò của ông già g ù hôm đó sau nửa đêm cấm cô bước vào khu nhà giải phẫu tại sao lại cấm mình nhỉ sành ơi là sành đúng lúc mình đang cần cậu thì cậu lại ở tận đâu nỗi bức xúc muốn tìm hiểu để hiểu rõ về sự thực để chứng minh cho mình dần dần lấn át bao nỗi ngại ngần Hình nhẹ nhàng ra khỏi giường, mở ngăn kéo lấy chiếc đèn pin và chiếc máy ảnh mẹ cô mua cho. Hình bắt trước sành, trước lúc đi, cô đứng bên đầu giường chú mẩn một lát, nghe thấy tiếng thở đều đều. Sau đó cô mới ra khỏi phòng. cả khu trường lúc nửa đêm cũng đang ngủ say, bốn bề im lặng như tờ. Những đợt gió cát đầu xuân đã hết, hương thơm mát trong. của cây cỏ đã được d ị p lan tỏa khắp bầu không khí thực hết sức dễ chịu con đường rộng dẫn ra khỏi khu ký túc xá ban ngày n ư m n ợ p người qua lại lúc này chỉ có hình một mình một bóng đi một quãng xa mới bất chợn gặp vài đôi tình nhân sau hồi âu yếm đang ngẩn ngơ quên cả lối về đứng ngoài bậu cửa cao trước khu nhà g i ả i p h á u hình mới cảm thấy có phần h ố i hận hay là mình đã bị ảo giác đã nhìn nhầm vì việc gì mà phải ngượng ngùng để rồi phải đối mặt với rủi ro như thế này thì mới b ỏ tức nhưng có gì mà nói là rủi ro mạo hiểm là các chuyện đồn đại về ma quỷ ư? Nghe